đồng thời nàng đối thủ kêu thảm thiết một tiếng che lại máu tươi rơi tay phải lảo đảo rời khỏi đối phương biểu tình một cái dữ thợn từ phần bên trong đuổi lấy ra một khẩu súng cố tự đều nghiêm sắc mặt tùy thời chuẩn bị ra tay nhưng tô trầm tư hiển nhiên không cần bất luận kẻ nào trợ giúp Trầm khuôn mặt tay lại vung lên vô thanh vô tức gian trôi này thường cùng với kia nữ nhân nửa cái bàn tay đều rất xuống dưới trường hợp vì này một tĩnh sau đó liền có chút ồ lên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 Hiện tại nàng tay bị phế là sự thật, phế nhân tay chính là ngươi người cũng là sự thật, cho nên các ngươi cần thiết phụ trách đem ý trời tay chữa khỏi. Hắn phía sau chạm ra cái tặc mi mắt chuẩn người, chính là, nghe nói các ngươi có cái khó lường đại bác sĩ, tiêu nàng ra tới cấp ý trời trị, không thể bắt tay phục hồi như cũ, liền không chuẩn đi. Biên trưởng hy những mày, làm nửa ngày, cư nhiên là nhằm vào nàng. Làm nửa ngày, những người này chính là tới tạm trăng đi. lập tức liền có người âm dương quái khí mà nói tiếp, tô gia tiểu tử, ngươi muốn nhân ra đại bác sĩ cho ngươi trị muội tử, sợ là nếu không khả năng lâu. nàng liền lao phu tự mình phái người đi thỉnh đều không cho mặt mũi, liền cái mặt đều không lộ, chính là cùng đâu. biên trưởng hy xem qua đi, là một cái ăn mặc đường sam năm 60 tuổi lão giả, nàng kiếp trước cũng là gặp qua vài lần, từ sướng từ phó tư lệnh viên, là cái lòng dạ hẹp hỏi lao giả thúi. thật sự.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 Tiểu bân tựa hồ tưởng đứng lên nói chuyện, tiểu y kéo lại hắn. một bàn người liền yên lặng vô ngữ. Nàng dương ngôi mỉm cười. Tới gần hỏi cố tự, muốn hay không cấp tô ý trời chị. Chị nói, bị người buộc can sự tình rất khó chịu. Hơn nữa căn bản không có khả năng làm tay lại trường trở về. Không chỉ nói, cục diện liền rằng có ở chỗ này, nàng không quan trọng, cố tự sợ là trốn không thoát một cái lòng dạ hẹp hòi ô danh. Những người này chính là không ngừng nghỉ. Tuân chương đều vững vàng mang ở hắn trên vai. Hư một cái hai cái thanh danh có tác dụng gì? Nhưng cô tự tốt nhất cách làm xác thật là trước không so đo hiểm khích trước đây mà cứu hảo tô ý trời, sau đó lại chậm rãi thu sau tính sổ. Tô ý trời còn ở liều mạng mà gào đâu? Ngươi lui ra phía sau. Hắn chỉ nói, biên trưởng hy không lui, ta tuy rằng chị không hết tay nàng, nhưng có thể làm nàng nhắm lại miệng.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 Nàng giơ tay trưởng, Tiêu Căn đã rời tay dây đang đứng thẳng trên mặt đất, bạch băng ngoại tầng làm nó nhìn qua cứng rắn giống như cột đá, đỉnh mềm dẻo lại đem người quân lấy cổ sách lên tới. Một roi này, còn lại là vì ta bạn trai đánh, ngươi phải nhớ kỹ, có một số người, không phải ngươi không nhìn thấy là có thể đủ bỏ qua. T.S. cảm tạ gì không một hai phấn hương phiếu. Vốn dĩ nói muốn này trương viết ra tiểu biên tâm lý, kết quả chỉ viết ra nàng quyết định. Ta còn là hảo có thể kêu A, vờ IT. Có thể hay không có người cảm thấy không thể lý giải, vậy thỉnh xem mặt sau một chương, hoặc là hai chương. Tiểu biên nàng không phải làm, chỉ là có chút đồ vật, nàng tưởng kiên trì đi xuống, nàng ở cảm tình thượng kỳ thật là cái thực cố chấp cũng thực yếu đối người, chỉ có thể nói, hiện tại cố tự cũng không có cách nào cho nàng dũng khí, làm nàng bán ra kia một bước. Còn có còn có. hiện tại các bạn đều cảm thấy tiểu cố là thích tiểu biên sao ta như thế nào càng cân nhắc càng thiếu chút nữa hương vị đâu ai nha hảo phiền sách phong đi toái rất rác ngày mai thấy như cũ canh ba nga chương 170 trăm bảy có rúm không nghĩ muốn thay đổi canh một nói ra những cái đó giống thật mà là giả lại ý nghĩa rõ ràng nói biên trưởng hy trong lòng như chút được gánh nặng không oán không hối hận nhưng nếu nói nàng không thấp thỏm xin lỗi đó là giả tựa hồ cũng có chút trước mặt mọi người đánh cố tự mặt ý tứ. Rốt cuộc bên ngoài như vậy tin đồn nhảm nhí mà chuyển quá, nàng đông nhiên nói ra cái bạn trai ra tới, không phải có vẻ cố tự rất nan khám sao. Nàng kỳ thật, cũng man sợ cố tự trở mặt. Hắn nếu là không cái kêu ý tứ, chính mình tương đương biến khéo thành vụ. Nếu là có cái kêu ý tứ, kia càng khó lường, không phải rõ ràng bị nàng ghét bỏ sao. Cố thiếu tướng giận dữ, không phải người bình thường chống đỡ được.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 Chính là hắn không có khả năng trở về Nhân ra ở Thái Bình Dương kia một ngạ Ta biết ta Người biết cái gì Xem nàng không mặn không nhạt trần gì toa đều vì nàng cấp Trước kia ở đại học hỗn độn còn chưa tính Nàng cái kia đại bá thật ghê tởm, Hoàn cảnh tốt đáng liệt Đều nghĩ trước tốt nghiệp Tốt nghiệp lại nói Như vậy nàng luôn phụng bạn trai cũ ảnh trụm phát ngốc Cũng coi như là một loại an ủi Nhưng hiện tại đều trời cao mặc chim bay Phu quân đã xuất hiện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 Làm một dị năng giả còn tính thành công nhưng là một nữ nhân thực đáng giá người theo đuổi sao trần di toa lúc này mới chú ý tới biên trưởng hy ngự khí vẫn luôn thực đạm những lời này thậm chí còn tràn ngập một loại nặng trĩu tử khí giống như giếng cổ không vận sóng lại tràn đầy lãnh đạm tự dễ ước nàng bưng tỉnh nguyên lai nàng là quá không tự tin vì thế moi hết cõi lòng mà tìm nàng ưu điểm không phải như thế này chỉ là suy nghĩ của ngươi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 cảm tinh là yêu cầu kinh doanh hiện tại xem ra ngươi đối cố tự là nhất thích hợp hắn cũng là bên cạnh ngươi ưu tú nhất vì cái gì không cho chính ngươi một cái cơ hội biên trường hy ngẩng đầu lên đón trước lượng mà lại thảm đạm nguyên hoa dung nhan nhàn nhạt màu mắt gió mát bởi vì ta không nghĩ thay đổi toa toa đã từng như vậy mà thích quá một người hắn không có cô phụ ta không có phản bội ta không có thương tổn ta chỉ là tạm thời mà không ở ta bên người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 Nàng thực kiên cường, tình nguyện dựa vào hồi ước chống đỡ độ nhật, lại không muốn dựa vào bên người có sát người. Nhưng nàng lại là như thế co rúm, tình nguyện co đầu rút cổ ở hồi ước sống quãng đời còn lại, cũng không dám thử đi tin tưởng một người, truy đuổi một phần đã mơ hồ đang nhìn hạnh phúc. Có lẽ nàng là đúng, cố tử cũng không thích nàng, ít nhất không có biểu hiện ra nhiều ít, và không nàng sẽ không giống như bây giờ, liền bán ra một bước dũng khí, đều không có. Đợt. Cảm tạ đứng hàng đệ thất đùa bình an. Cảm tạ ba 2132 trường phấn hưởng phiếu. Khu khu, rốt cuộc đem một đoạn này mang qua, lúc ban đầu giả thiết nhân vật này thời điểm, không có cho nàng nhiều như vậy phức tạp cảm tình. Viết viết, người này liền có chính mình tính cách, sẽ có chính mình rồi rắm cùng bất đắc dĩ, các mặt lý do, một câu căn bản giải thích không rõ. Phần 52 Cũng là lần đầu tiên như vậy tinh tế mà đi cân nhắc một người tâm lý. Tuy rằng sẽ có thân không lớn thích đi, lúc sau liền tiến vào tinh tiết, rốt cuộc vẫn là mạ thế văn bối cảnh, tình cảm tuyến chỉ là trong đó một cái manh nuôi tới. Đơ báo bao phong quá cảnh, ôn châu đã chịu ảnh hưởng. Chúng ta bên này cái này là hậu chấn nhỏ khu vực tính mà đoạn thủy cắt điện đoạn vong, ngẫu nhiên ra bất hạnh ba người toàn trung, này trương là chạy đến thân thích gia truyền, máy tính đều ở chỗ này nạp điện, cho nên không thể bảo đảm lúc sau đổi mới đúng giờ a. Các bạn thứ lỗi.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 Nghiên cứu một chút mặt khác bệnh loại chưa khỏi phương thức. Biên trưởng Hy nuốt xuống đồ ăn nói, sau đó đi tranh phòng làm việc, ngày hôm qua lộng tới điểm đồ vật, không biết Giang Trì hoàn có dùng được hay không. Kỳ thật là muốn nhìn một chút không gian khí cùng thông tin nghi tiến triển. Này hai cái án tử cơ bản có thể nói là nàng khởi sướng, hiện tại nàng chuẩn bị theo sát điểm, muốn ở 5 tháng nội phát minh ra tới cũng từ giữa lấy được kích lợi, như vậy đối cố tử mới có ý nghĩa.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 lại còn có đi theo tôn bất quẩn người này đã từng đã cho nàng bóng ma đó là mạt thế một năm sau đại gia đảo vong đến thủ đô biên trưởng hy là cùng chư vân hoa đám người cập tô thành căn cứ đội ngũ cùng nhau đi mau đến thủ đô khi gặp được gia tới làm việc cố tử cs cảm tạ thư hữu tám năm đùa bình an cảm tạ giảng 324 phấn hương phiếu chương 172 cao thấp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 Địa vị so với ở Tô Thành trong căn cứ muốn cao thượng số chủ. Hắn vinh viên Mo thượng một bước, ở nàng trật vật đảo vong thời điểm, hắn đã trật vật kết thúc, bắt đầu bày ra huy hoàng kêu mặt, làm người cảm thấy phảng phất cách nạn xem hoa, vinh viên theo không kịp hắn bước chân. Khu khu, đình chỉ, nàng hồi ước trọng điểm là an quý bách tới. Tóm lại nàng cùng chư vân hoa đám người dính cố tự quang, vào thủ đô cũng có lạc mấy ngày sau, lại làm một hồi tỉ mỉ chuẩn bị cảm tạ.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 Giải dược. Người nọ vừa bãi mà cười, cố tự lại hỏi một tiếng, liền một bắn chết hắn. Hắn cứ như vậy giết thật nhiều người, tuy rằng xong việc chứng minh, những người đó đều là kế hoạch giả cùng hành động người chấp hành, nhưng lúc ấy máu tươi vẩy ra ra tới, một người tiếp một người, đầu cùng dưa hấu giống nhau nổ tung. Người xem kia kêu, kêu một cái kinh tâm động phách. Biên trưởng Hy khi đó thừa nhận năng lực còn quá kém, tố chất tâm lý thấp hẻn, nàng thừa nhận,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 Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực dương mi thổ khí thần thái, quét ở đây sở hữu một hệ đặc biệt là nàng liếc mắt một cái, một hệ vốn chính là vì cứu người mà sinh, chỉ có thể nói ta đã tận lực, đó là vô năng bác sĩ, một hệ chính là nên sáng tạo kỳ tích. cố Thiếu Tướng, thực vinh hạnh vì ngươi ra lực, kỳ thật nếu có thể sớm một khắp thời gian, lão Thủ Trưởng chưa chắc gặp qua thế. Khi đó nàng chật vật tái nhuận bộ dáng. Hẳn là cùng người này khí phách hăng hái hình thành tiên minh đối lập đi. Biên trường hy tử trong hồi ức tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp mà nhìn nhìn phòng khách chung người kia. Sự thật chứng minh, người này rất mạnh, tiềm lực cực đại. Cố tử cơ hồ đi đến nào đem hắn đưa tới nào, là tín nhiệm cũng là đề bạn, Hắn cũng không phụ kỳ vọng, ngắn ngủn hai năm trở thành thủ đô một hệ đệ nhất, tấn giai tốc độ mau đến kinh người. Ma nàng, sao lại vẫn luôn bị hắn những lời này đó khó khăn.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 Có một ngày, kiểu giai mục hệ đại thần, sẽ có túi đầu hướng nàng học tập thời khác. Nàng sóng mắt trầm trầm, nhìn về phía cố tự ta không có ý kiến. ts Đem bình luận sách khu nhắn lại nhìn lại xem. Đại gia đối tiểu biên ngả bài phương thức đều rất có ý kiến A. Mộ phong nghĩ rồi lại nghĩ, trộm mà lén lút thoáng mà, đem kia đoạn làm cải biến. Chính là 169 chương cuối cùng hai đoạn, lúc sau 170. 171 đều tùy theo làm rất nhỏ sửa chữa, không xem cũng không có gì ảnh hưởng, tưởng đem nhân vật tình cảm khúc chiết biết rõ ràng, có thể quay đầu lại nhìn xem. Mỹ mắt quá trầm, đệ tam càng lược ngắn nhỏ, chúng ta ngày mai thấy. Chương 173 công đạo, tôn bất quần sự, canh một. Cố tự buồn muốn cự tuyệt tôn bất quần, nhưng nghe lời này, xem biên trường hy liếc mắt một cái, nàng trong mắt rất là chắc chắn, cũng không bị cưỡng bách không can nguyện.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 giang chi hoán bên kia nghiên cứu đến, đến ra mỡ dê ngọc là chế tạo không gian khí lý tưởng nhất tài liệu nàng nói đều là lời nói thật nhưng cũng đều chỉ nói một nửa dừng một chút lại bỏ thêm một câu kỳ thật mặt thế hiếm lạ cổ quái bảo bối vẫn là không ít đây là thừa nhận nàng mỡ dê tay ngọc vòng cũng là bảo bối trí nhất cố tự minh bạch trong giây lát tựa hồ còn liên hệ hiểu biết tới rồi cái gì hắn cũng không có hỏi lại chuyển động thuốc trích trầm mặc xuống dưới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 Biên trường hy giữa mày xẹt qua một tia khói mù, ngay sau đó liền cười, hốn hồ hắn tựa hồ chưa khỏi rất hành, ta cũng tưởng gặp hắn. Cố tự không nảy nhiên nhớ tới trước kia ở quân khuyển huấn luyện căn cứ nhìn đến một cái quân khuyển, mới đầu nó lại tiểu lại nhược, luôn bị cái khác đại lang khuyển khi dễ, ngày nọ kéo bè kéo lũ đánh nhau, nó bị hung hăng cắn vài khẩu. Sau lại nó an tĩnh xuống dưới, phảng phất không có tính tình, cả ngày buồn bực.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 Ta không phải đã nói, ngươi muốn tính nằm nửa tháng sau. Bóng dáng như mày, ta không có việc gì. Nàng xem hắn sắc mặt, sắc thật còn hành, người này có thể so với tiểu cường, khôi phục năng lực đại siêu nàng tưởng tượng, nhưng là... Nàng tả hữu nhìn xem, với tay kêu bóng dáng dịch bước gần nấp không người chỗ. Trong phòng cửa kính hạ khâu vân liền mở to hai mắt, hoa hoa, có gian tình. Hắn còn ở cục mà bay cháo. Khâu phong lệ mắt chừng hắn, an ngươi.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 Chính ngươi nhìn lĩnh hội đi. Tờ Cảm tạ mây bay quên hai trương phấn hưởng phiếu. Trương 174 khí thế, thần kỳ phiên lá, canh 2. An Quý Bách thực nghiêm túc gật đầu, ta minh bạch, ta minh bạch, không nên hỏi không hỏi, không nên nói hay không, ta chỉ mang theo một đôi mắt một đôi lỗ thai. Triệu An An hơi kinh ngạc mà nhìn biên trường Hy liếc mắt một cái, nghĩ thẩm vị này còn rất có khí thế. Biên trường Hy sắc mặt như cũ nhàn nhạt.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 nhưng khả năng sẽ tạo thành bọn họ thân thể thượng một đoạn thời gian suy yếu. Này liền yêu cầu một hệ liên tục phóng thích dị năng ôn dưỡng, chúng ta bệnh viện một hệ tương đối thiếu, mỗi năm cái phòng bệnh mới xứng đôi một cái, nơi này đã siêu tiêu, ta cũng không mặt mũi lại đi muốn người, liền phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Nàng khẽ mỉm cười, xem định chủ hắn. ts Cảm tạ đứng hàng để thất đùa bình an. Cảm tạ bông gòn đã nở hoa phấn hương phiếu. Cảm tạ soi phấn hương phiếu. cảm tạ phong hoa chính mẫu phấn hương phiếu cảm tạ lịch sử người vô danh phấn hương phiếu các bạn hảo nhiệt tình a bình luận sách khu có chút đầu phiếu ký lục biểu hiện không ra vị kia thân không có cảm tạ đến xin lỗi à, hẳn là không có lạc rất ai, buổi tối còn có canh một chính là chỉ sợ sẽ đã khuya chương 175 trăm chức nghiệp hắn rất có phức khí canh ba biên trường hy nghĩ thầm nàng thật không phải người tốt đem an quý bách mang theo trên người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 Một ít đã trưởng hảo nhưng là lưu trữ cái hố mà cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Thị giác cũng biến hảo, khiếu giác càng nhanh nhẹ, sinh bệnh mà chết cứng khớp xương cũng có thể động. Phảng phất trọng sinh một hồi. Biên trưởng hy thu tay lại lúc sau, mỗi người đều có vẻ thực khỏe mạnh, huyết sắc tràn đầy, mặt quang hồng luận, da thịt cũng đều trưởng hảo. Biên trưởng hy nói, thực mau các ngươi liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Bất quá kia không có gì đáng ngại.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 lúc này nàng nhỏ giọng nhắc nhở biên tiểu thư ngươi xem chúng ta có phải hay không nên xuất phát biên trưởng hy Tử tự hỏi trung khởi thần nhìn mắt trên tường điện tử chung mau 11 giờ thật nhanh a nàng đứng lên bất nhãm mà vô vô ngông đi một chút đi quân doanh đi kìa an quý bách nô mang lên hắn đi kỳ thật hảo muốn cho hắn vẫn luôn ở chỗ này làm nghĩa công nhưng không mang theo hắn đi mặt mũi thượng không hảo công đạo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 Không phải ai đều trụ đến tiến bào, cần thiết viện trưởng gật đầu, nói cách khác, phải đi đến thông, cố tự quan hệ. Các kiến hoa là chu giật minh cấp trên nói, liền nói đến thông, cố tự cùng chu giật minh quan hệ vẫn là thứ tốt, đặc biệt là diệt trừ mũi tên đại đường hầm cổ quái sinh vật sau, vô luận giao thông công cộng quan hệ cá nhân đều cực mật. Nghĩ nàng giơ lên mỉm cười, các tư lệnh còn hảo đi. Phong bệnh truyền ra một cái nghẹn ngào nhưng trung khí còn tính đủ thanh âm, biên đại phu đi. tiểu chu mau mời người tiến vào biên trưởng hy đi vào đi liền ở buổi sáng còn sinh sâu người lúc này dựa vào đầu giường tinh thần cũng không tệ lắm hốc mắt cũng là hồng nhưng biểu tình đã thu thập đến sạch sẽ biên trưởng hy chú ý tới so nàng mới vừa trị xong kêu hội khí sắc còn muốn thiếu chút nữa phỏng chừng là bị chuyện thương tâm dẫn các tứ lệnh ngươi hiện tại cảm giác thế nào thực hảo hảo đến không được các kiến hoa ha hả cười chút nào không thấy bi thường, dưỡng khí công phu gọi người kinh ngạc cảm thán tiểu cố ta đã thấy là cái rất có ý tưởng rất có quyết đoán người trẻ tuổi hiện tại xem ra hắn còn rất có phúc khí có thể tìm được người như vậy cái khó lường một hệ ts cảm tạ anna 0626 đùa bình an cảm tạ lạc cầm đùa bình an các bạn hoan hòa ái các ngươi quy s3t EZ. chương 176 gia tâm lịch hướng nghiên cứu canh một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 nói ngồi trên mồ tỏ ở phía trước dẫn đường chu giật minh nhấn ga đuổi kịp một bên núi vai người gương mặt này có thể so bất luận cái gì giấy chứng nhận giấy phép đều dùng tốt lại nói cố tự tiểu tử này gian tà, đem một đám tiểu dân chúng an trí đến thỏa đáng lại âm thầm xử ám chiêu đem quân đội làm đến cái này địa phương tới này hoàn cảnh đủ gian khổ kia nói là bị sùng quân đều không quá nghe nói thật nhiều người âm thầm đã hướng hắn đầu nhập vào mười vạn quân đội hắn đã nắm giữ gần một nửa Việc này có phải hay không thật sự? Biên trưởng hy nào biết đâu rằng có phải hay không thật sự, nhưng hắn ý tứ trong lời nói kêu nàng nhăn lại mi, còn chưa nói lời nói, triệu an an liền trước lạnh lùng mà mở miệng, quân đội sở dĩ rơi xuống nơi này, là từ sướng chơi xấu, tô ra giúp đỡ động tay chân, khúc tiến tới đánh chính mình vì quân đội tranh thủ cơ hiệu, cùng hô ái quyền đoạt sinh quyền, hồ ái quyền chính mình đoạt bất quá nhân ra, cùng lao bảng có quan hệ gì. Biên trưởng hy cũng gật đầu,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 Ngâm mình ở nước bẩn trong hồ mấy ngày thi thể còn có biến dị thú nâng lên lấy ra. Ta ma ơi, những người này thật ghê tởm. Nghe nói cái kia phát minh cùng nhân Cù ích cũng tham dự chuyện này. Biên trưởng Hy tiếp nhận câu chuyện, hắn chỉ là cái ngụy trang, nghiên cứu người có khác một thân, Ngươi còn có cái gì nghe nói. Chu giật minh ha hả mà cười, loại này dèm pha ta không phải ngượng ngùng hỏi cố tự, sợ trên mặt hắn không ánh sáng sao.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 càng tạ anh đảo cá sấu bùa bình an càng tạ anh đảo cá sấu đánh ra phiếu càng tạ ta ái lệnh dương phấn hưởng phiếu phát hiện tổng ở canh ba cái ghế nhân co lại này trương nghẹn cả ngày canh hai hẳn là sẽ thực muộn xin lỗi lạc. chương 177 thảm đạm quân đội hiện trạng canh hai biên trường hy cả kinh sau đó thực mau bình tĩnh lại nghiên cứu tang thi một lần nữa biến thành người hoặc là đem tang thi thuần phục đến nghe lời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 Vẫn là khiếp sợ tới rồi. Lại coi trừng tự banh mặt, áp khí có chút thấp sắc mặt có chút hắc, lập tức thực sáng suốt mà dẫn dắt An Quý Bách đi công tác. Phần 54 Bên trong nhân viên y tế cơ bản là Giang Thành chữa bệnh đều tới, đều nhận thức biên trưởng hy, nàng không cần phải nói lời nói, lập tức liền nơi này nơi đó vang lên cầu viện thanh âm. Biên trưởng hy năng lượng bàng bạc ra tay xa hoa, chỉ liệu hiệu quả là dựng xào thấy bóng.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 Đã kêu có thể rời đi người về trước giang thành khu dân cư kia khối, trước qua loa dàn xếp xuống dưới, bên này không hảo hảo chỉnh đốn một phen là không có biện pháp chủ người. Đến nỗi thương bị bệnh đau giả, nhân số quá nhiều, toàn dũng đi bệnh viện khẳng định không được, ảnh hưởng cũng quá kém, liền trực tiếp ở chỗ này tiến hành trị liệu cùng ăn dưỡng. Biên trường Hy đem một cái bởi vì ngoại thương kéo dài mà chân thọt đến lợi hại binh lính khớp xương cấp khơi thông xong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 Cảm tạ nho nhỏ hách nguyên phấn hương phiếu. Cảm tạ thải điệp đánh ra phiếu. nay trương lược ngắn nhỏ, lược buồn thể, ngày mai bổ thượng, đại gia xin lỗi lạc, ngủ ngon hoàng hoạ. Trương 178 xin lỗi, cố đại thổ lộ, canh một, Biên trường hy cuối cùng một quả lục hạch dùng hết, đau mình mà nhết miệng, vừa lúc cơm chưa đã đến, đến giờ, liền xoa cổ ra tới, chạy đến đảm đương lâm thời nhà an giản dị lều lớn góc, một mặt từ nông trường tìm ăn.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 Một bộ địa chủ bóc lột anh nông dân biểu tình, sung sướng thống khoái lại mang theo vài phần hả giận chờ nói đến lương tử ngâm, sắc mặt liền trở nên tương đối quỷ dị. Nghĩ đến cái gì, chính hắn cũng hơi hơi đen mặt, lương tử ngâm không cần, tư chất không thể so hắn kém một hệ cũng có, ngươi nếu là hiện tại trong tay mang người không hợp tâm ý, ta làm người cho ngươi đổi. Biên trưởng Hy vốn là cảm thấy chính mình không thích lương tử ngâm cái này kiếp trước tiểu đội trường.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 ta cũng không có quá mức để ý xem nhẹ ngươi làm cô nương ra là cần thiết để ý thanh danh rụng rẻ cũng là ta sai nhưng là biên trưởng hi hô hấp trệ trụ vẽ dùng một lần chiếc đũa tay liền cương ở không trung chiếc đũa nửa khai không khai thành vê hình lượng ở nơi đó lược cong độ cung ngưng tụ thật lớn căng chặt sức giãn cố tự nhìn này chiếc đũa lược túi người qua đi đôi tay lấy quá nhẹ nhàng tách ra rất nhỏ một thanh âm vang lên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 Gặp hiểm đều là lao nhân hài tử cùng nữ nhân đi trước, đến chúng ta trước kia hòa bình niên đại tắc đề sướng nam nữ bình đẳng. Đó là bởi vì xã hội giao cho nữ tính bình đẳng quyền lợi cùng địa vị. Nhưng cho dù như thế còn có cái ngày quốc tế phụ nữ 83 ba, nữ tính vẫn là nhược thế quần thể ngươi không cần chúng ta, ta cũng không kỳ thị giới tính. Điểm này thực minh xác. Biên trưởng Hy sao có thể không chứng nàng, đây là đang nói cái gì cùng cái gì.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 hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau mới có người trở ra liền đi giáp đẳng a khu chúng ta cùng không đi vào cũng không biết là làm gì đi bất quá hôm nay buổi sáng cú ích cùng những người khác bao gồm mục tiêu ở đều bị ra cắt vân mã người mang đi S. càng tạ ái đọc sách tiểu lão thử phấn hương phiếu càng tạ tưởng phi ái khóc cá phấn hương phiếu chương 180 đi dạo phố tiểu đồ cổ bảo vật canh một bình dân quật chuẩn xác mà nói là sống nghèo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 mà cái kia ôn minh lệ thực sự khả nghi. Nàng đem một kiện có hoa không quả ao cánh rơi ném về trong khung, đứng lên nói, đi thôi, không cần lại nằm vùng. Mặt đen nam tử ngẩng đầu hỏi, này liền đi rồi. Mục tiêu đều lộ ra đuôi cáo, chúng ta. Biên trưởng hy xua xua tay, không cần, ta chỉ là muốn xác nhận một chút việc, lại không phải trảo phạm nhân tìm chứng cứ. Từ từ cố tự nơi đó biết ôn minh lệ không lớn thích hợp, nàng liền nghĩ đến âm thầm tìm người giám thị.